Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cổ của Duy có năm lỗ thủng rất sâu. Mó từ đó chảy ra thành dòng. Thế vậy Ngọc bật khóc, tay không ngừng bịt những vết máu lại. Vừa bịt Ngọc vừa luôn miệng nói Cố lên anh Duy, anh không được bỏ em, anh hứa ở bên cạnh em mà. Tôi và Linh cùng nắm tay của Duy nói Mày cố lên, sẽ không sao đâu Duy ơi. Rồi tôi quay lưng lại, kêu hai đứa nó nhấc Duy lên lưng để tôi cấm. Nhưng Duy kéo tôi lại mà gắng sức thiểu thảo nói. Không kịp đâu, mày hãy giúp tao nói với bố mẹ tao rằng tao xin lỗi họ nhiều lắm. Hãy nói cho bố mẹ tao biết mọi chuyện, đừng để cho họ phải tội nghiệp hai người họ lắm. Rồi Duy quay lại nhìn Ngọc, anh xin lỗi. Rồi Duy ngừng thở, cơ thể của nó buông thỏng. Tôi nghĩ rằng cố kìm cho mình không khóc, Ngọc thì gào lớn. rồi Ngọc khóc nấc Liên cũng chạy lại ôm lấy Ngọc mà khóc ngày sau đó thì một tiếng rít gây sợ từ phía cuối ngách hầm khiến chúng tôi giật mình hoảng sợ. tôi vội vàng đưa Sắc của duy lên lưng và cùng hai người họ chạy ra khỏi căn hầm. ra tới lối thoát chúng tôi liền khựng lại. một con mèo đen tuyền đang đứng đó hướng ánh mắt sanh lè to tròn của nó hướng về phía của chúng tôi. nó đứng đó nhìn về phía của chúng tôi kêu lên những tiếng meo meo gây sợ. ngày sau đó nó lao vụt về phía lưng của bọn tôi hướng vào sâu bên trong căn hầm không hiểu chuyện lúc đó là chuyện gì mà liên ngay lập tức chạy theo con mèo tôi cũng vội vàng đặt duy xuống đuổi theo liên nhưng tốc độ của liên rất nhanh tôi và ngọc vừa chạy vừa gọi lớn nhưng dường như liên không quan tâm tuyệt nhiên liên không chạy chậm lại một chút nào đuổi theo liên và con mèo chúng tôi quay ngược trở lại lối rẽ lúc nãy mà duy đã nằm lao thẳng vào bên trong tiếng khò khè của một thứ gì đó phát ra ở góc tường nhìn sang liên liên lúc này đang ôm trên tay một chiếc bình thủy tinh khá lớn tiếng khò khè kia chính là từ miệng của con mèo đen phát ra nó đang dồn một thứ gì đó vào góc tường nhau mắt nhìn ra tôi nhận ra đó là một ngải nhân nó đang thu mình và trong góc tường con mèo đen cứ đi qua đi lại ở dưới nền nhà lúc này tôi thấy có một cái xác của ai đó cái xác đã khô quắt đang nằm trên vũng máu đen xỉ tiếng chuông bình thủy tinh rơi xuống đất Một thứ gì đó ươn ướt chạm vào chân của tôi Khi nhìn xuống tôi giật mình lùi lại Là một quả gì đó mềm mại Hình thù giống như là một quả tim gà Xung quanh quả đó nổi lên những gân đen chẳng chịt Thét lên một tiếng ngài nhân lao bộ về phía của tôi Mặc cho con mèo đen có cào cấu hay là cắn xé Do bất ngờ cho nên tôi giật mình lùi lại Vô tình giẫm nát thứ quả kia Ngài nhân vừa lao tới trước mặt tôi thì gục xuống cơ thể của nó dần dần giữa ra chỉ một lát sau thân thể của nó đã trở thành một đống thịt thối Xen vào đó là lùng bùng những tóc và lông một bóng đèn thoát ra từ đống thịt đó liên lúc này bỗng dưng bật khóc bóng đèn kia cũng khẽ run lên rồi từ từ chuyển sang màu đen gì về thể trạng giống như là vong hồn bình thường ngay khi thấy khuôn mặt của vong hồn đó tôi liền trợn tròn mắt kinh ngạc phong hồn đó giống hệt vĩ liên tôi quay sang nhìn đi nhìn lại hai người Đến lúc này tôi mới nhận ra Hai người cũng không hoàn toàn giống nhau Giữa hai người vẫn có Chút gì đó khác hơn Phong hồn kia có một khuôn mặt Sắc sảo và già dặn hơn Liên Hai người họ không nói gì Mà chỉ nhìn nhau rồi khóc Phong hồn kia sau khi sụt sùi một hồi Thì cũng dần dần mờ nhạt Liên liền thét lên Không không chị ơi Một tia sáng nhẹ nhẹ kéo phong hồn đó đi Tôi còn đang sững sờ Thì Ngọc lay vai của tôi mà nói xác của ai kia vậy lúc này tôi mới để ý đến xác kia một thân hình khô quắc nhăn nheo tiến lại gần để nhìn tôi suýt nữa thì hét toáng lên tóc gáy dựng ngược cái thân xác này thực sự kinh khủng máu chày từ ngũ quan đen sì cộng thêm thân hình chỉ với da bọc xương càng làm cho xác chết ấy thêm vận kinh tởm nhưng tôi mãi mãi không thể nhận ra được đó là ai có lẽ một người xấu số giống như căn phòng trên tầng bốn nhưng lúc này tôi không có nhiều thời gian để nghĩ tới như vậy kéo hai người ngọc và liên chạy lại chỗ đặt sắc của duy liên vừa chạy vừa không ngừng khóc còn tôi lúc này thì đang vô cùng rối loạn mọi thứ ở đây đang dối như tơ vò cộng với việc của duy càng làm khó cho tôi tôi không biết phải nói gì khi gặp mặt bố mẹ của duy nữa và nói ra liệu họ có tin mà hai người con trai lớn của họ đều đã chết hay không còn đáng bài mê suy nghĩ thì ngọc liền thét lên duy đâu chỉ vòn vẹn hai từ đó làm tôi giật bắn mình ở bên ngoài trời cơn mưa đêm đã đổ xuống một cơn cực kỳ lớn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện